Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đường hoan dần mình khiếp sợ đến nỗi Quên cả già vờ xấu hổ Đến khi Tống Mạnh đưa sư chuột tới Nàng vẫn còn bị vây trong trạng thái kinh sợ hai tay cứng ngắt đưa ra Tống Mạnh vẫn chưa chú ý tới về mặt biến hóa của nàng Bởi hắn phát hiện ra lòng má tay nàng đỏ bừng Lòng hiếu kỳ của hắn cuối cùng cũng không thể nhịn được Người, người về sau bây giờ vẫn còn gánh nước Giúp của cũng hỏi rồi Trong lòng đường hoan vui vẻ cúi đầu ngồi xuống Vừa vứt quả dưa chua trong tay, vừa nhỏ giọng giải thích. Hôm qua ta và sư muội không hóa được chút tiền nào, lại còn về muộn. Sư phụ thức giận phạt chúng ta, trên đầu sư muội có vết thương nên chỉ phạt quỳ một đêm trong vật đường. Còn ta, sư phụ chê ta ngủ rốt và ta về sau đều phải gánh nước buổi sáng, đốn củi buổi chiều. Từ nay về sau không bao giờ cần niệm kinh nữa. Mới vừa rồi ta đánh đổ một thùng nước nên làm trễ nải thời gian dùng nước. Sư phụ cũng không để lại bữa sáng cho ta Nên ta đành tìm đến đây Tống mày không hiểu sao cảm thấy tự phẫn nộ Tiểu sư phụ này bị nhục nhã như vậy Đã không thể kể rõ với ai Vậy mà sư phụ còn phạt nàng thân nàng Ngay cả bữa sáng cũng không cho ăn Không trách được nàng oan uổng mà khóc Người sư phụ người Hắn không nhịn được muốn trách cứ sư phụ nàng ăn ủi nàng Đứng hoan lắc đầu Giọng nói không giấu nổi cô đơn không thể trách sư phụ rõ ràng là ta rất ngốc ta vốn cũng không có ngộ tính làm chút việc nặng cũng phải thôi tống mạch không biết nên nói cái gì sau một hồi im lặng thật lâu đường hoan ngừng đầu nhìn hắn dường như đang quan sát về mặt hắn tống mạch với đôi mắt long lanh nước kia nhìn đấy khẩn trương đang định tránh ra lại thấy nàng cúi đầu sau đó từ từ nâng tay lên cắn quả dưa chuột đôi môi đỏ mọng khẽ mở ngậm quả dưa chuột vào cả người đột nhiên nóng lên Giống như nhận thấy tầm mắt nóng cháy của hắn Tiểu Cô chăm rãi dưa mắt nhìn hắn Đôi mắt lỗ vẹt nghiêng hoặc Trong miệng vẫn ngậm quả dưa chuột Tống thí chủ còn có việc gì sao Đường hoan thẹn thùng Rút quả dưa chuột ra ngoài Liếm liếm môi vô tội hỏi hắn Không Tống bạch xoay người bước ra đến cửa rồi bỏ chạy Đường hoan mỉm cười gọi hắn lại Đến khi hắn quay đầu Nàng lắc lắc vào trong tay Tống thí chủ cảm ơn dưa chuột cổ huynh Ta rất thích ăn Tống Thế Chủ, nếu huynh không ngại, ta còn muốn cả cái gầy trên người huynh nữa. Ở trong mắt Tống Mạnh, tiểu ni cô đứng nơi đó thẹn thùng đỏ mặt, đẹp như hoa đảo tháng 3. Tống Mạnh rất thông cảm với tiểu Nico cô, nhưng hắn cũng chỉ có thể thông cảm bà thôi. Giúp nàng sao? Vô duyên vô cớ. Một đại nam nhân như hắn, vì sao phải giúp nàng? Nếu tùy tiện ra tay, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn có ý đồ khác. Vậy nên, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Hơn nữa, Vì tránh cho mình lâm vào, xấu hổ cùng với cảm giác dối bời không thể nào hiểu được. Liên tiếp mấy ngày sau, tống mạch điều chỉ tuần tra trong rừng, sợ gặp lại nàng. Nhớ đến cơ thể gầy yếu của nàng, gánh hai thùng nước đi tới đi lui. Nhớ đến lòng bàn tay, sưng đỏ của nàng. Nhớ đến bộ dáng đáng thương ngồi khóc ven đường của nàng. Hắn lại càng không dám gặp nàng, sợ mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng ra tay giúp nàng. Hắn không nên sinh ra tình cảm với một tiếng ní cô. Thời gian dài trôi qua, nhất định hắn có thể quên đi những rung động này. Đường Hoan cũng nhận ra Tống Mạch đang trốn tránh Ngày ấy, tuy nàng rất muốn nhờ Tống Mạch gánh nước giúp nàng Nhưng sư vô đã dạy Nếu một người nam nhân động lòng với con Hắn tự nhiên sẽ không nỡ để con phải chịu khổ Không đợi con nhờ hắn, hắn sẽ chủ động giúp con Còn nếu đối phương mắt thấy con chịu khổ vất vả Mà lại thờ ơ, thì hoặc là hắn không thích con, không cần con Mà trong tình huống này, nữ nhân mà mở miệng cầu xin giúp đỡ trước Thì chính là tự dước lấy nhục Hoặc Lán không xác định được tình cảm của con Nên không dám tùy tiện ra tay Sợ ngày càng chút quan hệ hiện có cũng không thể giữ được Hiểu biết của đường hoan đối với Tống Mạch cho thấy Hắn cũng có chút hào cảm với nàng Nếu nàng là một cô nương nhà bên bình thường Vậy nàng chỉ cần ám chỉ một chút Lán đã mất câu rồi Thế mà nàng lại là một tiểu như cô Không thể bày ra dáng, dáng vẻ cô gái nhỏ mềm mại ngon ngào Còn Tống Mạch nữa Hắn vốn đã thật thà, sẽ không bao giờ chủ động đi lấy lòng một mi cô đâu Cho nên, nàng chỉ có thể lợi dụng sự thông cảm của hắn Mà dù hắn chủ động, đến lúc đó giúp đỡ đã giúp đỡ rồi Tình cảm không phải sẽ càng thêm sâu sao Nhưng ngay khi nàng đương đau khổ bận rộn mấy ngày Lúc gánh nước, không biết đã mong mỏi chờ đợi hắn bao nhiêu lần Thế mà hắn lại trốn nàng, đừng hoan tức quá hóa cười Không sao, hắn đã không đến, vậy nàng sẽ đi tìm hắn ngày hôm sau vào núi đốn củi, đường hoan cố y hái mũi rau dài. Sau đó vừa đầu chăm chỉ làm lụng muốn phen, cống bó củi sau lưng quay về, nàng cúi đi đường vòng, quyết định dùng rau dài báo đáp ân hắn lần trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện